truyện đọc e6v. tác giả chả mẹ thố. diễn đọc đàm mai. truyện được phát trên 2vipblog.com. đường kẻ nào phiền ta. Sau khi dục vì rời đi, trữ mạn đem thanh đàn bên người ngã vào. Nghe nói cậu cô nhân phụ tướng quân là thứ muội của hoàng hậu, cùng Hàn quân có mâu thuẫn rất lớn. Hoàng thái hậu đúng vậy, truyền ý chỉ của ai gia giúp ông Ngọc Phu Nhân làm phu nhân phụ tướng quân, hàng Phu Nhân làm quỷ thiếp. Mặt khác, 12 vị phu nhân này cùng tất cả các vị tiểu thư của phụ tướng quân tham gia thỏa yến của A-gia. trên mạng ở bên tay Thanh đàn thấp giọng nói vài câu, Thanh Đăng cười liên tục gật đầu. Mượn đau giết người, thấy hầu kế sách này Ngọc Phu Nhân đứng nương làm tướng quân phụ phu nhân. tin tức này đánh hạng trị chung, mộn cái trở tay không kịp đeo mặt đón ý chỉ Thái hậu nàng trị chung đứng lên vấn tay áo quay người rời đi cái lại thanh đằng cười đến ý vị thâm thường cùng Ngọc Phu Nhân cao hứng đến không phân nổi không phân nổi nằm bác đối với chiếc bánh nóng từ trên trời rơi xuống này Ngọc Phu Nhân mừng đến sắp điên rồi Thái hậu thật sự là khéo hiểu lòng người bà bình xưng chú ý nhất chính là xuất thân của mình bởi vì thứ suốt tiện tố bị người loại xuống bởi vì thứ suốt không được làm chính thân của Hạng Trị Trung ở vị trí thiếm lẫn quận mười mấy năm. Hiện tại, mong đẹp của Ngọc Phu Nhân rốt cuộn trở thành sự thật và trở thành Phụ Tướng Quân Phu Nhân thân phận con gái cô bà cũng sẽ bởi vậy được nướng lên thuyền. Hạng quân Như đã trở thành đính tiểu thư Phụ Tướng Quân mà ngay cả thân của Thái tử Trăng Phi, Hạng quân Mỹ cũng có cơ hội trở thành Thái tử Phi. Lúc này, Ngọc Phu Nhân trướng mạng hiện lên Rất nhiều ngôi sao lễ sáng. Bà mấy năm nay chờ đợi cùng trả giá vẫn là có hồi bảo. Lúc trước, một cái danh hiệu thiếp em tới bà thở không nổi. Lúc này đây, bà nhất định phải hàm ngư chuyển thân, áo hảo mà hạnh diện. Chúc mừng phu nhân, thanh đằng đem đồ Thái Hậu bàn giao cho Ngọc Phu Nhân cười đến ngọt ngào. Tinh thần của Thái Hậu sắp đến. Phu nhân cần phải chuẩn bị trứng thật tốt. Đa tạ thanh đằng cô cô, Ngọc Phu Nhân đưa cho thanh đằng một cái hạ bao thật nạt. Chờ đến khi thanh đằng đi rồi, Ngọc Phu Nhân còn ngây ngô cười tại chỗ. Khi là tuyến đem tin tấn Ngọc Phu Nhân, đã thành phụ tướng quân Phu Nhân nói cho hạng quân vạn. Hạng quân vạn đang bón cho quả quỳ ăn độc hoàng. Tướng quân Phu Nhân, ha ha, cái hậu mang tới Ngọc Phu Nhân có ràng chính là vì ám chỉ chính mình. hàng quân vạn làm sao không biết. Tùy bà ta đi, Hàng quân vãn, tê tờ đầu hỏa quỳ, hỏa quỳ lại trường lên cổ tay của nàng, lại biến thành một cái thủ trạc màu vàng. Chít chít, chờ hỏa quỳ an tĩnh lại, báo tử mới bổ nhau vào trong lòng hạng quân vãn làm nũng. Tê, kim ti xà mạnh mẽ phun ra cá lưỡi nhỏ, báo tử bị dọa đến mất, âm cầm lấy bả vai hạng quân vãn, thân mình lạnh run Tốt lắm, tốt lắm, đều là người một nhà, đừng như vậy. Hàng quân vãn vốn vốn cái đầu mềm mại của ngân hồ Lại khuếch chạm vào cầm kim ti xa, ta đây chẳng nhận nữa, kẻ trướng sao thù địch, các ngươi không thể đồng lòng dân trí được sao. Cũng không biết chúng nó có phải hay không, cái hiểu lời của hạng quân vãn, báo vì thế nhưng an tịnh lại, bao tử cũng ngoan ngoãn, buồn ở trong lòng hạng quân vãn, hai sống vận đột nhiên ở chung ở thức hạ hòa. Tiểu thư, chúng ta phải làm sao, là tiếng đi đến phía sau hạng quân vãn, nhai nhàng mà đấm lưng cho nàng. Bình đến tướng chặn, đứng đến đất ngăn, kẻ nào phiền ta, chết. Lời của hạng quân vãn vừa nói xong, chắc nghe đến mụn trận thuốc bộ vội vã truyền đến. Hạng quân vãn, ngươi lăn ra đi cho ta. Vừa nghe thân âm, hạng quân vãn chỉ biết là hạng quân nhu. Tiểu con hương này thật sự là trí nhớ không dài. Người khác là ngã một lần, đang ngập hạng té ngã nhiều lần, ngược lại càng thêm kiêu ngạo. Hạng quân nhu kêu hỏi lâu, Điều không có người lên tiếng trả lời Điền được kiếm xong vào Khê phòng hạng quân vãn Hạng quân vãn, bổng tiểu thư gọi người Người không có nghe thấy sao Người đồ phế vật Chắc không phải lộ tai cũng đi đi Hạng quân nhu ngẫn cao đầu biết sao như trước ba tên người hậu Hạng quân yến Hạng quân văn cùng Hạng quân Lâm Lạc tuyết, vả miệng Hạng quân vãn nhẹ nhàng Phân phó một tiếng Đặc tiếng đã lắc mình đi đến trước mặt hạng quân nhu Ba ba ba. Vốn gây tác khiến cái mũi hạng quân nhu đổ cả máu. Tự. Tứ tiểu thư tự tự là giật quên. tiểu thư của chúng ta ghép nhớ người khác nói nàng phế vật. Nếu tứ tiểu thư lại nói một tiếng, có tin hay không ta đánh người như đánh chó. Lạc tuyến nhìn ngọt ngào đáng yêu. Lúc này bộ dáng trừng mát lại đến sức giận người. Ba người khác thấy hạng quân nhu bị đánh. Lập tấn lôi về phía sau từng bước. Hạng quân nhu không nghĩ tới. Hàng quân vãn, thế nhân sai kiếm mụn tiểu nha đầu, đổi phó chính mình, bất chấm đào đứng trên mặt, chỉ vào là tiếng chửi ầm lên. Tiểu tiện nhân, có dám đánh ta, ngư là ai, người đâu, đem tiện nhân này kéo ra ngoài đỉnh trước cho ta. Lập tức, không tới bốn gã sai vặn bu hãng, muốn đem lạc tiếng lôi ra ngoài. Thì ra, Hàng quân nhu lần này, là có chuẩn bị mà đến, còn dẫn theo trợ giúp đến. là tiếng, động thủ. Hàng quân vãn, từ đầu đến cuối, đều nằm ở trên suýt đù, tiêu chàng chảy lòng cho bao tử, tử hồ cũng không cảm giác, tương lai bạo tám hính thật công thông đã đến, cũng không có chút tờ hại. Nghe xong tiểu thư phân phó, lạc tuyến nhẹ nhàng cười, tiểu thư rống cuộc nổi bão rồi sao? Ngay ra cái gì, còn không giữ chết hai cái tiện nhân này cho bổng tiểu thư? Hàng Quân Nhu chỉ vào hàng Quân Vãn cùng lạc tuyến, hưởng bốn người hồ, lạc tuyến, bốn người đánh về phía đôi chủ tớ kia chỉ là thời điểm người còn chưa tiếp cận được hạng quân phản cách nàng chỉ có một thước cổ hồng mỗi người đều nhiều hơn một đảo lỗ hồng sắt bán bá, khiến phun ra khiến trong phòng, nơi nơi đều là huyết mà ngay cả các vị tử thư đã cố né tránh nhưng trên người đều bị dính móc tươi lại nhìn chỉ có hạng quân phản cùng là ký ở trên người tạch sẽ, chủ tớ hai người dường như Cái gì đều không có xảy ra. Nói sinh sức bình tĩnh. Giết, giết người, hạng quân văn lại mắt vừa lật trắng trực tiếp tết tiểu. Hạng quân văn đã tớm biết được hạng quân vãn là nhân vật lời hại bình thường vẫn trống tránh dị tỉ này. Không việc tới lần này hạng quân nhô thành đích tiểu thư Không phải bộ nàng lại đây xem kết cục của hạng quân vãn. Nếu không phải hạng quân nhô bá đạo nàng chúng cũng không muốn thấy hạng quân vãn. Hạng quân văn hồn mê bất tỉnh. Hạng quân Yến cùng hạng quân Lâm cũng không biết nên làm như thế nào. Mà ngay cả đường sự hạng quân Nhô cũng bị dọa cho ngu ngờ. Tại sao có thể như vậy? Nàng, nàng cũng dám thật sự giết người. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhìn tới lạc tuyết đang đến gần mình. Hạng quân Nhô liên tục lùi về phía sau. Đau lợi cũng bắt đầu thác. Ta chính là tiểu thư phụ tướng quân. Ngươi, ha ha. Lạc tuyết dường đào. Nhát chém sắc bán, trực tím đam bối tống trụ xuống bên tay hạng quân nhu, chém bay một nửa. Đến tiểu thư phụ tướng quân, bến viễn chỉ có tiểu thư của chúng ta, để người sánh dài cho tiểu thư chúng ta cũng không xứng. Cúc, một tiếng khúc khiến cho chân quân nhu mềm nhũng, chém chút nữa ngạ sách xuống. Mai là sau lưng nàng, hạng quân yến đỡ lấy nàng, cuối cùng mấy người chạy trói chết. Bốn người đi rồi, cũng không lâu sau, một trận hướng bộ truyền đến. Hân này người đến, so với vừa rồi nhiều hơn, các nửa hùng hổ, chỉ nghe phanh một tiếng, cứ phòng hạng quân vãn, bị người đạp đổ. Nương, chính là nàng, nàng giết người, nàng giết người. Hạng quân nhu, mang khuôn mạng xưng đỏ sông tới, đi theo sau, là ngọc phu nhân, phàng phu nhân, cùng với vài hắn đến. Mau, đếp nàng bắt đến quang phủ đi, đếp nàng lô đài đến mạng bắt đi.